Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lệ mai vừa chạyi rồi mừng giới khi nhận thấy những bóng người đang thất thoáng từ xa để mai biết không phải là người của Đảng Quyết thuộc nhưng niềm vui không được bao lâu lệ mai chưa đến được với nhóm người của Lê Vũ bấm một tiếng nổ vang dội nổi lên theo sau là tiếng kêu thét thấtthận đầy đau đớn à Sau tiếng kiều, thân hình Lệ Mai đã sủ đổ ngay xuống bãi cỏ Nơi vừa bị cày xé bởi sức công phá của một quả mịn nặng đã dẫm phải Tiếng kêu của Lệ Mai vang lên trong cảnh rừng đêm tĩnh mình Lê Vũ nghe rõ tiếng kêu ấy, bởi anh đứng cách không xa Nghe thấy tiếng kêu quen thuộc, linh tính như báo cho Lê Vũ hay có người thân kêu cứu, cứu Anh vừa nói với mấy tên đàn nè Có tiếng kêu của Lệ Mai, cô ta đang ở gần đây Nói xong Lê Vũ cùng Thiên Dũng và lệ Cao Chạy đến nơi Lê Mai nằm bất động Anh ôm lấy nàng vào vòng tay Lê Mai đang hấp hồi Nàng nhìn anh rồi dở dòng yêu ơn Anh Vũ ơi Em sắp chết rồi Lê Vũ vội bại lọc đầu Trước ánh mắt thất thần của người yêu anh nói Lê Mai không chết đâu Anh cho người cứ ấm ngay Lê Mai đang nằm gọn trong tay anh rồi nàng ngào ngang nói Em thấy hồn Mai mỹ lệ Đang bẫy gọi em kìa Con bé đang nói Ai biểu mị dành lấy chồng tao Làm sao em thoát khỏi lưỡi hái của tử thân Nói xong Cả thân hình lẻ mai đã Rụ gục xuống Làm tên dùng ba lẻ ca phải tôi lên Cô lẻ mai chứ rồi đại ca ơi Trong thoáng phút trọc Lê Vũ thấy toàn thân lẻ mai Bê bên máu Còn đôi mắt nàng như đang liếc nhìn anh tiếc nuối Lê Vũ mới đưa tay ra vuốt mắt cho nàng nằm yên nghỉ. Bên tai anh lại nghe tiếng của Hải Dung đang thỉ thầm. Bây giờ anh Vũ không còn lệ mai nữa rồi. Lê Vũ biết Hải Dung không thể thốt ra câu nói đó bởi giữa anh và nàng chưa có tình cảm gì với nhau. Nếu có mới chỉ đêm qua rồi mà Mỹ Lệ nhập vào mượn sang. Bây giờ âm hồn Mỹ Lệ đang nhập vào Hải Dung để nói rồi vì cô bé này vẫn xem lệ mai là tình địch Với tình ích kỷ, Mỹ Lệ không muốn anh chia sẻ tình yêu với ai. Có thể vừa rồi Mỹ Lệ đã gây ra cái chết thê thảm cho Lệ Mai không chứng Không ai trong nhóm Lê Vũ muốn chứng kiến cảnh tượng kinh ai hay, hay. Và để mọi người quên đi cái chết của Lệ Mai, Lê Vũ luyện vội vàng lên tiếng hối thúc mọi người. Chúng ta không còn thời gian nghĩ đến cái chết của Lệ Mai. Tên Bảy Phước sắp làm lễ tế sống các cô gái, nếu không đến kịp chúng ta phải nợ Mọi người cho ý kiến của Lê Vũ Là đúng thực tế trong hoàn cảnh này Mặc dù tiếng nổ sẽ làm cho bọn huyết thủ Thêm phần cảnh giác Lúc nghe được Tiếng kèn tiếng trống của đội kèn dài Mọi người tưởng đã đến địa điểm Nhưng cũng là lúc đảng huyết thủ Đảng sẵn sàng cảnh động Một loạt đạn bắn ra dàn Trải và dồn rập như mưa Cùng tiếng hét thúc dục Bởi giọng nói của tên nằm hoàng hồ Không được cho bọn Trần Đại Trương Hồng tiến vào Tụi bay cứ bắn thả ràng không sợ thiếu đạn. Những tiền nằm hoàng hồn không sao ngăn cản được nhóm người thiện nghệ của lễ vụ. Bức tường lửa đã mau chóng tan giã trước những tên sát thủ giỏi võ và cổ tài bắn súng bách phát bách trùng. Nhóm người lễ vụ vừa thanh toán xong tên ác ổn, trong đàn vết thủ bắt đầu xâm nhập vào đàn tràng nơi tên bảy phước đang đăng đăng đạt. Trong đàn tràng hình ảnh lúc này thật thương tâm. Màu nó chảy lênh láng từ sang hai cô gái Vừa bị giết làm bật tế thần Cổng tiếng than khắc ú ớ Của những cô gái khác Tên đệ tử Bảy Phước chẳng khác tên đổ tệ gã điên loạn như sư phụ Bảy Phước Đôi mặt cứ nhìn chừng chừng Chờ sư phụ ra dấu hiệu Là gã thực hiện ngay công việc Lấy máu tế thần Nhưng giờ phút này bọn thủ hạ đảng huyết thủ Đã rơi loạn Khi tên Nguyễn Trần nghe tin tên năm Hoàng hôn bại Dưới tay của nhóm người đang ùa vào tấn công Mới thể lo sợ Khuôn mặt ông ta trở nên thất thần Lo sợ không phải do Nguyệt cầm Và ông ta không thể trở lại dương thế Như lời tiên pháp sư Huỳnh Hoàng tuyên bố Mà ông ta lo sợ Đến cái chết sẽ đến bữa cha con ông Đã kể cần Tiên Nguyễn chẳng biết ông ta đã gây nhiều cảnh cướp Của giết người Sống cuồng tín với tưởng điên rổ Của tiên pháp sư biến thái Tuổi ác đó biết bao nhiêu người thành oan hồn Có lẽ chúng cùng nhóm người trần tục kia Đang đến bao thủ Tiền Nguyễn Trần không còn cách nào hơn phải mở con đường thoát thân, cho nên hắn lên tiếng gọi gà con trai, "Johnny, chúng ta phải mở đường chạy thôi." Gã Johnny nghe theo lời cha, gã cầm lấy khẩu tiểu liền rồi đứng bật dậy, biết việc chịu hồn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net